Trần Thu Hằng qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Hoa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 không hở mà lời nói lời. Tay không động mà phất dựng nhanh chậm đủ bốn khổ, thanh thoát nhẹ nhàng như hạt ngọc rơi xuống âm vàng. Tiếng hát để giúp cho nàng có một dáng điệu đoan trang, đúng mực, không ai ngắm nàng mà không cảm phục say mê. Bà Bạch Mỹ hết lòng thương yêu nàng, chính mà truyền những điều muốn cổ cho nàng, sắm sửa cho nàng từ chiếc trăm cài tóc cho đến đôi hài dung.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 tết người cứ nghe thử những tiếng trống cầm canh trong đêm khuya vắng lặng, rồi nghe những hồi trống của một cuộc thanh năm, bạch dung cảm thấy trâu thân lắng hết bụi trần, mình nàng là một thể pha lê tinh khiết. Nghe ba hồi trống thăm trầm như thế, bao điều trần tục không còn, những kẻ phàm phu tục tử phải tỉnh rượu hoặc là chìm gây vào làn sóng đều đều sâu gắm của tiếng trống.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 Lý lẽ của tiếng hát đã cất lên qua những tiếng khoan, tiếng nhạc, mở đường đi vào cõi vô cùng, dứt khổ trống quán châu, và Lam buông dùi trống nằm ngã người ra sau như một nhánh cỏ lao bị cắt ngang, trái tim của bà đã tan dở. Trùm Bạch Thuận đến nhìn mặt già Lam lần cuối trước lúc đẩy giáng thiên lại và con cháu cùng tất cả những người ở giáo phường đều sững sờ rúng động khi nghe những lời ông ứng khẩu. Trong có dân gian này, nè đây ta đó, trên có trời xanh, dưới có đất thẳm, đầu đội trời, chân đạp đất, thiết tha một giấc tung quanh. Ngoài thế giới phụ sinh, tình không duyên sắc, thủy mà không chung, chung mà không thủy.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 nay chỉ còn sát ve dưới cội vắn cả tiếng cười, tiếng hát mê tàng như tấm giấy pha có cốt mà không có hình, có thân mà không có tiếng chim xa cá nổi còn có tiếng kêu dương hưng ác lặng còn có gió sào sạc thổi nhật tình cạn một đời không oán thang trầm mê tỉnh dẫn một đường như gió cuốn tên bay áo chàng còn có chỗ lành thân ta một đời đã bỏ Thẹn vì ăn cơm nhà ban nghĩa chúa, Đau vì người ngọc gần chẳng tầy xa. ai ơi như tiếng cầm tiếng cổ, Trầm tan mà cổ cựu, Chết vì cái thói chung tình. Bạc bẻo như bát nước hắt xuống đất, Bát đạt ràng mà nước sao hút được, Sống như không có mắt. Thầm thẩm như giếng rưỡng ngọc trăng, Giếng đã đầy mà ngọc tan như nước mắt, Chết chẳng oán than. Bấy lâu chết lặng trong tòa, nửa mê nửa tình ước ao một kiếp lai sinh giờ đây nàng đã nằm xuống bập tiếng im hơi từng tuổi một đời nhan sắc hỏi chi cái trống to to cắt trống chẳng phải người mà trúc nợ ba sinh nhớ gì cái lưỡi ý, ý, ý lưỡi chẳng bị phụ tình mà lặng căng như đá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 Chàng như không phải người cõi thế, mà như từ trong vô sách cổ bước ra, cao sam vô cùng. Chàm dẫn đàn khi Bạch Dung xuất hiện, chỉ đôi mắt hơi gieo lại. Có điều gì được đỉnh ước trong giây phút này hay không? Khi Bạch Dĩ ngừng đàn, Bạch Dung trung rẩy thấy mình bé nhỏ, kì quỳ trước mặt chàng. Bạch Dĩ buông cây đàn, đỡ nàng đứng dậy. Cuối cùng thì nàng đã đến. ta có thể tin vào giây phút này không?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 Dìu tiếng hát của nàng qua tất cả những quãng âm thanh đó. Vậy mà, hữu chỉnh không hề nao đúng, Cứ điểm những tiếng đanh như kình ngư dược bể, Như đại bàng vượt qua ngàn, Như quân tiêm phong đón trước làng tên mũi đạn, Rồi những tiếng xòa như bọt nước dở tung giữa lưng chừng thác nước, Như tiếng cửa khẽ vô tình của một đó qua mới nở, Thần tình đến như vậy, kêu hùng đến như vậy,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 Nguyễn Hữu Chỉnh đã được truyền tụng Cấp giáo phường đêm ấy Tinh đồn đoan xa đến nổi Ngay sau lễ mở si máu Bạch Dung được mời đến hát nơi dinh thự Của đại thần Nguyễn Kháng, Con trai của tẩy tướng Nguyễn Nghiễm Lần này Sau nửa chầu hát Nguyễn Kháng cũng phải nhường dùi trống Cho Nguyễn Hữu Chỉnh Bạch Dĩ can ngăn Bạch Dung Thuyết phục nàng đừng đến hát Ở những nơi cao sang quyền quý đó Tuy chàng không nói rõ ra Nhưng thực lòng chẳng không muốn nhìn nàng mất hút vào cái nơi phù qua đó. Xong mọi người trong giáo phường cổ tâm, từ ông Trùm Bạch Thuận đến cả Bạch Trang, Bạch Long đều ủng hộ dịp nàng đi hát. Bởi giáo phường chưa từng có một ca nữ diện toàn tài sắc, lại sớm nổi danh như nàng. Không chỉ tiếng hát mà phong thái nghiêm trang, dáng ngồi thẳng, mắt nhìn thẳng, mặt tươi như đó hoa cười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 Nguyễn Hữu Chỉnh thật sự là một chàng tuổi trẻ bước ra từ nghìn núi nghìn sông, sáng chói như một dần tiểu thái dương, trong khi các vị kia có dễ già nua, cam chịu. Bạch Dung Có tiếng gọi, nàng bừng mở mắt, thì ra nằm dự mơ ngủ, bạch dĩ đang ngồi sổm bên cạnh, dịu dàng cầm bàn tay nàng. Sau đêm chàng đàn cho nàng nghe dưới ánh trăng non, thỉnh thoảng...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 Ôi quả là một bầy tiên Nga gián trần, tay thi tái thế, làm sao mà chúa không say mê, không ưu ái cho được. Tiếng cười của mụ nghe như tiếng gà mái gáy, còn thân hình mụ rung lên. Hàng trăm thứ thịt cỡ cực đại cứ thế mà sống dầu nhau như bùn sôi vôi trào. Trong khi quan thị điểm danh các ca nữ, mụ đến gần từng cô gái một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 Mụ ngang nhiên đặt tay vào eo lưng nàng, như muốn cấu giéo nàng. Cô nương này quả thật là đóa phù chung giữa khóm hải đường mùa thu, nhan sắc lặng hết dầu trong, chỉ thấy huy nghiêm lộ ra ngoài, thật là thanh cao, thật là sáng láng, bái phục, bái phục. Nè, mụ kia, cấm chỉ nghe chưa? Chúa dời các nàng ấy vào đây để múa hát chút thọ dương mẫu. Mụ đừng hồng hoàng xiên cái chứ. Nói vậy... Xong diêm Quang Thị cũng cười một tràn đồng loạt, Bất đồ nàng chạy trốn khỏi vòng tay ghê kiếp ấy, quay mặt đi không dám nhìn mụ nữa. Nhưng mụ dẫn tìm cách măng mó bạch trang và các cô đào khác cho thỏa thuê, trên no đầy có mắt đỉ thỏa và bằng tay hung tàn của mụ. Các cô đào đứng chờ đến bổn rũng chân tay. Tan nát phần hồn mới nghe Duyên Quang Thị phán một câu. Xong!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 riêng đâu mẩy tơ mẩy phát chợt khỏi đông thì thoát sang xuân trường an xe gỡ rơn rơn đâu đầu mừng thấy tiết xuân đã về năm cũ đi thì năm mới lại bỉ đã qua thì thái lại ra thiệu quan phủ khắp gần xa gió xuân hay hảy khí hòa hay hay tám bước gầy nhưng hòa đầm ấm chợ lớn người quá gấm đua thêm Trước chúa Trịnh Sâm và các quan, Bạch Dung cầm lá sách hát lên bài ca chúc tụng, có từ thời Thánh Tổ Trịnh Tùng. Vì nàng là cô đào đoạt giải khôi nguyên, nên những phần xứng ca quan trọng nhất đều do nàng nắm trách. Nhưng nàng tự biết đêm nay nàng hát rất tệ, nhưng theo đúng lễ, chúa và các quan vẫn ban thưởng cho nàng. Yến tiệc linh đình hỉ hả, tìm vàng thưởng đầy chiếu hát.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 Hắn kính cẩn đói rồi cầm lấy bàn tay buông thỏng của một cô gái dắt sang truyền ngữ. Cô gái ấy là Bạch Trang. Là Bạch Trang, Bạch Dung nhìn thuyền ngựa đã quay kính màng lại, từ từ trôi đi xa, mà dẫn tưởng đến dáng người mảnh mai của Bạch Trang, bước xiêu xiêu qua mảnh gỗ bắc tạm. Những người trinh nữ cúi mặt, không dám nhìn ai, còn Quan Thị thì nói lem lem: Các nàng á, sẽ còn ở đây ba đêm nữa, sẽ có người được may mắn dắp mặt chúa thôi. Tiếng hát, tiếng đàn, tiếng trống đã chìm sâu xuống âm cung dưới đáy hồ tây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 Bên thân hình anh Tuấn của chàng, một thanh gương sáng bạc toát lên sự vô dụng của nó đối với thế gian. Phải chăng thuyền nàng đã vượt quá xa bến ngữ của chúa hay là quyển ngũ Chỉnh đã trà trộn vào được đây? Nhận ra Bạch Dung đã thấy mình, Hữu Chỉnh tỏ một cử chỉ vô cùng vui sướng bằng hai cánh tay khoác rộng như muốn đón lấy nàng. Và chỉ có thế, chàng rời thuyền đi xa. Khi về đến nhàm dạng bảo, mụ chủ lầu hồng đón đoàn ca nữ ngay trước cửa buồn của họ. Bạch Dung nhận ra đôi mắt mụ cứ nhìn theo nàng hao háo, như muốn dò xét chân tơ kẻ tóc nàng. Xong đầu nàng ngẩng cao, đường hoàng, bước qua mặt mụ.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 mà được vào hát trong phủ chúa sao? <cười> mũ cười nhạt giọng nói dếo gion như đang hát con ơi con không nhớ mẹ chứ mẹ ngày đêm nhớ thương con miệng mũ háng quát ra dòng họng đỏ lèm như một con quái vật mới hiện hình giúp câu nói dếo gion như hát ấy mũ quay lại trừng mắt nhìn nàng gầm lên như hổ đói <cười>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 người ấy rút mũi kiếm ra, máu mũi trào ra như suối. Mũ đã gây bao tội ác rồi, không tha được. Nói rồi đảo kiếm chém phăng vào cổ mụ chủ thối tha, lưỡi kiếm bén ngọt, cái đầu lăn lông lóc, đôi mắt mụ lồi ra khỏi trong mắt, như thể không tin đó là sự thật. Ôi! Bạch Dung cũng kêu lên một tiếng, rồi ngã ra bất tỉnh. Khi nàng tỉnh lại.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 Anh người ơi, người ơi đừng về. Đến hôm nay lại em hát, câu hát còn duyên kẻ đưa người đón. Mà người ơi, yêu anh người ơi đừng về. Người ơi, người ơi đừng về, người ơi. nguyện để lòng anh sao xuyên nếu đã yêu nhau ngàn sống cũng lội cầu hát còn duyên ngàn năm thương nhớ còn duyên mà em vẫn hát dù hết duyên nhưng lòng anh vẫn đợi dù hết duyên mà anh vẫn chờ Négy ơi đừng về đến hôm nay lại ismét én câu hát ismét xuyên thẻ đưa người đón mà người ơi yêu anh người, ở, đừng về. người ơi người ở, đừng ismét én ismét én ismét én ismét én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 mà em vẫn hát dù hết những lòng mong vấn đời dù hết thiên, lòng anh vẫn chờ Quý vị khán giả thân mến